Nhìn thấy anh ta cũng rất tội Nhưng rất tiếc rằng tôi không phải là Bồ Tát sống Mà cứu nhân độ thế hết được tất cả mọi người Anh ta đứng buồn Mặt cứ nhìn vào phía trong nhà Rồi một lúc lại bỏ đi về Vẫn tướng đi ấy Vẫn kéo quần và khạc nhổ nước bọt khắp nơi Rồi rời đi Tôi đứng trong này cũng nhắm mắt cầu nguyện rằng Ở những gì mình nói Mong rằng anh ta sẽ hiểu Lúc này mẹ mới thở dài nhìn tôi nói Không kết hôn cũng được. Cứ ở vậy mẹ nuôi đi. Thật không mẹ? Thế mùng 1 mẹ nhớ không được hối con lấy chồng đâu đấy. Biết rồi, biết rồi. Nhìn thấy mẹ miễn cưỡng nói mà tôi với ngoại bật cười. Vốn sĩ mẹ và ngoại muốn tôi về quê sớm để tìm hiểu những người kia. Nhưng giờ ngay cả mẹ và ngoại khi tiếp xúc cũng nhận thấy rằng anh ta và tôi không hợp nên cũng chẳng muốn ép làm gì. Vậy là những ngày gần Tết Tinh thần của tôi rất tốt, tôi chẳng còn áp lực gì nữa, chẳng còn bận tâm nghe ai nói về mình nữa, mà cứ ăn no ngủ say và thư giãn đầu óc, chuẩn bị đón chào năm mới tuyệt vời mà thôi. Những ngày ở nhà ngoại trôi qua thật yên bình, khiến cho tâm trạng của tôi cũng đang dần ổn định lại. Vốn sĩ tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ rất khó để vượt qua, nhưng nó lại dễ dàng hơn tôi tưởng tượng khi có gia đình bên cạnh yêu thương và quan tâm mình thoáng chốc cũng đến ngày 30 Tết đang lúc chúng tôi dọn đồ lên bàn để cúng ông bà thì đột nhiên lúc này có bóng sáng ba người đang tay sách nách măng đồ đạc lỉnh kỉnh bước vào tôi khẽ nhau mắt lại nhìn kỹ thì phát hiện ra ba mẹ của thằng Quân và nó đang bước vào mẹ tôi thấy vậy thì liền ngạc nhiên hai mắt mở to ra nói lớn Ủa Sao anh chị lại đến đây vào giờ này vậy? Ôi trời ơi, 30 Tết rồi, mà sao còn mang đồ lỉnh kỉnh thế này? Tôi xuống tìm con dâu chị ơi. Con dâu, chị nói vậy là sao, tôi không hiểu ạ. Thẳng quân một hai bảo con hương cướp đời trai của nó rồi, nên bây giờ phải bắt đến con bé thôi chị ơi. Mẹ của quân vừa nói mà miệng vừa cười toe tuét, khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Việc 30 Tết họ kéo nhau về quê của tôi, Đã bất ngờ rồi Mà những lời mẹ quân nói Càng khiến tôi bất ngờ hơn nữa Phút chốc tay chân của tôi Cứng tơ người lại Giống như muốn gục xuống tại chỗ vậy đó Mẹ với ngoại lúc này mới Quay sang nhìn tôi Bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi Chuyện này là sao hả Hương Mày và thằng quân Không có Con với nó chẳng có gì với nhau cả Vậy sao nó lại nói với hai bác hả Mau giải thích cho mẹ ngay Thật ra chuyện nó đơn giản lắm, nhưng thẳng quân cứ làm lớn chuyện để con nói chuyện lại với nó ạ. Vừa nói tôi vừa bước tới định nắm tay thì nó ngay lập tức lùi về sau mấy bước, gương mặt nó luôn tỏ ra là người bị hại và buồn bã nói. Mày định đánh người bịt khẩu à? Tao đã kể cho ba mẹ tao nghe hết rồi. Chuyện qua đêm ở nhà Trang tao cũng kể từng chi tiết rồi. Vậy nên mày khôn hồn mà chịu trách nhiệm với tao đi, nếu không là mày tới số. Mày là con trai, người thiệt thòi là tao, người nên cởi lệ và bắt đền là tao, chứ không phải một đứa con trai như mày, rõ chưa hả? Mày hiếp tao, chứ tao không hề hiếp mày. Cái thằng này, mày ăn nói cái gì thế hả? Có im không thì bảo. Chịu trách nhiệm đi, đừng có dài dòng nói nhiều nữa. Chịu kiểu gì hả? Lời của tôi vừa dứt, thì tất cả những người ở đó như đã tập vợt trước hay gì mà hợp ý với nhau cùng cất giọng. Cưới đi. Sao à Cưới, cưới. Cưới ngay vào luôn. Đọng của họ đồng thanh đến mức, mắt của tôi cũng bắt đầu tối dần đi. Cái gì mà cưới chứ? Tôi với nó là tình đồng chí thì cưới kiểu gì đây hả? Tôi nhăn mặt, thằng quân thế thế thì liền tiến đến gần. Gương mặt của nó thể hiện rõ sự hài lòng mà nói. Miễn cưỡng lắm, tao mới chấp nhận cưới mày đấy. Chứ một đứa tính đàn ông hung dữ và cộc cằn như mày. Chắc có ma nó thèm nhìn. Tao không cưới, đầu mày có vấn đề à? tao với mày là bạn thân cưới về xưng hô kiểu gì rồi còn chuyện kia nữa cưới xong là đâu vào đó thôi cái thằng này vừa nói tôi vừa đưa tay định đánh thì nó liền đưa cái mặt trêu khiến máu trong người tôi lại bắt đầu sôi lên mà chạy theo đánh nó ở phía sau tôi nghe tiếng thấp thoáng vừa nói vừa cười của bác gái vang lên biết bao giờ hai đứa này mới trưởng thành nhỉ thôi mình vào trong bàn chuyện cưới xin đi chị Ừ, mời chị vào trong ạ. Năm nay xui ra mình được ăn tết chung rồi. Tôi vui lắm luôn đó chị xui ơi. Ôi, nghe chị gọi chị xui tôi vui quá trời. Mời xui vào nhà nha. Thằng quân đúng kiểu báo đời thật đấy. Nghe thấy mẹ và bác gái nói chuyện kiểu đó thì tôi cũng ngầm hiểu ra được cuộc đời của mình sẽ trôi dạt ra tận biển đông thật rồi. Thằng quân ăn gì mà chạy nhanh khiến tôi đuổi theo không kịp vừa nhìn nó vui vẻ quay lại trương mình bằng gương mặt hài lòng mà tim tôi đang dỉ máu mệt mỏi quá tôi lại ngồi phịch xuống đất than trời trách phận à tao không muốn lấy chồng đâu hết đường rồi con ạ ai bảo mày cướp đời trai tao làm gì im mày cứ yên tâm đi kết hôn rồi sinh con vòng tuần hoàn ấy ai rồi cũng phải trải qua thôi vui lên nào bạn hiền ơi còn sinh con nữa Câu hỏi ngạc nhiên của tôi vang lớn, phút chốc tôi lại nhớ ra điều gì đó mà bởi tưa tay lên giữ lấy miệng, hai mắt mở to ra. Dường như về quê ăn ngủ ngon lành quá nên tôi đã quên mất một điều rất quan trọng với mình rồi. Nếu như ông trời không thương mình chắc tôi sẽ chết mất. Vừa mếu máu tôi vừa lầm bẩm nói. Tiêu đời rồi, hình như mình vẫn chưa uống thuốc tránh thai. Nếu như con thai chắc mình sẽ chết mất, ôi trời ơi! Suy nghĩ đến chuyện đó thì mặt mũi của tôi bắt đầu tối sầm lại. Từ lúc về quê đến giờ tôi cũng quên mất việc quan trọng ấy. Giờ suy nghĩ lại không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa. Nếu như lỡ mang bầu thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn nữa cho mà xem. Thằng Quân thấy tôi ngồi im lặng không đuổi theo nữa nên liền bước đến ngồi xuống trước mặt tôi nói. Suy nghĩ cái gì thế? Tao không muốn kết hôn với mày. Sao mày lại ác với tao thế hả Quân? Tao thích, mày đâu phải con nít Tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi còn gì Đến năm 40 tuổi Mày không kết hôn thì tao với mày sẽ kết hôn Nhưng bây giờ mày đã cướp đời trai của tao rồi Nên khoảng thời gian kia xin được phép rút lại, hiểu chưa? Vì sao mày lại muốn kết hôn cùng với tao? Mày thích tao à? Lời của tôi vừa dứt Nó không trả lời vội Mà liền đưa tay lên cốc mạnh vào chán tôi Ánh mắt của nó nhìn tôi chằm chằm Khóe miệng nở ra một nụ cười nói Cái gì mày cũng giỏi Vậy mà chuyện tình yêu mày ngu thế nhỉ? Nói vậy chẳng lẽ mày yêu thầm thương trộm tao sao? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó Còn bây giờ mày chuẩn bị tinh thần ra tiết kết hôn với tao đi là vừa Hiểu chưa hả con vợ? Vợ, chính xác Nói xong nó bật cười thật lớn với vẻ mặt hài lòng Rồi bước thẳng vào trong nhà Ngày 30 Tết cứ thế mà ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau và bàn tính chuyện xa riêng kết hôn. Chỉ có một mình tôi là ôm trọn những suy nghĩ chẳng thể cứu chữa được nữa. Nhìn họ cứ như một gia đình xung vầy vậy đó. Ăn cùng nhau, chuẩn bị mâm cúng cùng nhau và đặc biệt là trò chuyện cùng nhau. Thần thiết đến nỗi tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi. Sắp xếp chỗ ở cho nhà thẳng quân xong thì tôi cũng trở về phòng của mình nằm. Mẹ lúc này cứ nằm bên cạnh cười mãi. thấy vậy tôi mới quay sang ôm lấy mẹ mà tò mò hỏi. Mẹ vui lắm hả? Vui sao không hả? Sắp có rể rồi. Mày cưới chồng mẹ vui lắm luôn đó. Mẹ hết thương con thật rồi. Thương thì vẫn thương, nhưng tống mày đi lấy chồng sớm ngày nào thì mẹ mừng ngày đó. Hũ mắm này sắp đến lúc hết hạn sử dụng rồi, nên cần phải xuất kho ngay kẻo thối, hiểu chưa? Thế mẹ tin tưởng thằng Quân lắm sao? Chính xác. Chồng bé nó thích mẹ từ nhỏ, giờ lớn hai đứa mà kết hôn rồi sinh cháu cho mẹ thì còn hạnh phúc nào bằng nữa chứ. Nhìn thấy mẹ vui vẻ như thế, tôi lại chạy lòng mất mấy giây. Ở với mẹ từ nhỏ đến giờ tự nhiên lấy chồng thế nó cứ không quen cho lắm. cơ mà tôi cũng không biết mình phải giải quyết và chấp nhận sự thật này ra sao nữa. Mẹ vui đến mức cả đêm giao thừa đó chẳng chịu ngủ. Đến lúc này tôi mới hiểu được niềm vui mà tôi mang lại cho mẹ. Đến bây giờ cũng chỉ đơn giản là việc lấy chồng thôi. Bởi vì thức đêm suy nghĩ nhiều quá, nên ngày hôm sau tôi đã ngủ quên, mãi cho đến khi có bàn tay chạm nhẹ vào vai, cậu thêm giọng nói ấm áp vang lên, khiến tôi cựu mình thức giấc, mà vươn tay ngáp dài ngáp ngắn. Con dâu của mẹ dậy đi nào? Hôm nay buồn một Tết rồi, dậy sớm đi chúc Tết họ hàng nào con dâu ơi? Ôi bác gái, sao bác lại? bác gái cái gì chứ mẹ chồng từ bây giờ phải gọi là mẹ chồng hiểu chưa con dâu nhưng mà con mau dậy đi con dâu người chuẩn bị đến nhà chúc tết hết rồi kìa con tôi đứng hình không biết phải trả lời bác ấy thêm câu gì nữa cái gì mà phải gọi là mẹ chồng cái gì mà con dâu cơ chứ mới chỉ có một đêm thôi mà mọi người lại đẩy sang tiến độ một cách bất ngờ đến thế nhỉ bác gái nói xong thì vui vẻ đi ra ngoài Ở trong phòng tôi phải rụi mắt mấy lần, dùng tay đấm vào đầu mấy cái để lấy lại bình tĩnh. Tất cả đều đau, có nghĩa là sự thật chứ không phải tôi đang nằm mơ. Chuẩn bị xong xuôi tôi bước ra ngoài, đã thấy mọi người ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ chúc Tết nhau rồi. Thấy tôi ra, bà ngoại liền nhìn về phía tôi cười nói. Rồi, đến lượt hai vợ chồng con hương lại chúc Tết ông bà, để nhận bao lì xì nào. Hai vợ chồng nào ạ? Thì con với thằng Quân chứ còn ai nữa, nhanh lên. Bọn con vẫn còn chưa cưới mà ngoại. Gọi như thế có phải quá sớm không ngoại? Vài hôm nữa cũng cưới thôi. Nhanh lên chúc Tết ông bà nhanh, còn tới lượt người khác nữa. Người thân của tôi cứ thế mà say tôi như một cái trong chóng quay vậy. Tôi ế thật sự, nhưng không đến mức phải gấp gáp chuyện kết hôn như thế này được. Đằng lúc tôi vẫn còn đứng ngờ ngác, thì thằng Quân liền nắm lấy tay tôi, Đi đến trước mặt ông bà vui vẻ chúc Tết rồi nhận bao lì gì. Nó còn tự nhiên quay sang đưa cho tôi một cái rồi nói. Của vợ một cái, của anh một cái. Mày bị điên hay gì vậy Quân? 20 ngày nữa kết hôn rồi, ngại cái gì không biết nữa. Kết hôn? 20 ngày nữa? Lời của tôi vừa dứt thì từ bên ngoài có bóng dáng của người đàn ông bước vào. Anh ta nhìn thấy tôi và Quân đang nắm tay nhau. Thì liền tức giận đến mức run người nói Cô ấy có chồng chưa cưới rồi Sao mọi người lại lừa gạt tôi chứ Ta không có gạt con đâu Tại mọi chuyện diễn ra nhanh quá Ta cũng Các người đùa giỡn với gia đình chúng tôi Cô ấy phải là vợ của tôi mới đúng Vừa nói anh ta vừa bước nhanh đến Nắm lấy tay tôi Kéo đi về phía mình Phía bên này quân liền giữ chặt lại nói Anh làm cái gì vậy Mau buông tay vợ của tôi ra Vợ cái khỉ mốc, cô ấy là vợ của tôi Bà ngoại đã hứa là làm mai và gà Cô ấy cho tôi trước rồi Cô đang mang thai con tôi Thì làm vợ anh kiểu gì đấy hả Mò buông tay cối ra Mang thai, không đúng, không phải như vậy Ngày mùng 1 Tết Mà anh ta lại đến nhà la hét kiểu ấy Khiến tất cả mọi người đều khó chịu Ngay cả tôi cũng cảm thấy không thoải mái nữa Đang lúc tôi định cất giọng nói Thì anh ta đã quay sang nhìn tôi Nói trước rồi Hắn ta là chồng của cô sao? Cô đã có thai với hắn ta thật hả? Đúng rồi, anh ấy là chồng trước cưới của tôi. Cô lừa tôi. Này, ngoại tôi hứa gì với anh tôi không biết. Nhưng tôi không lừa anh. Tôi sắp kết hôn rồi. Nên làm ơn đừng có làm ầm lên ở nhà tôi nữa. Buông tay tôi ra đi. Các người lừa tôi. Ông bà lớn rồi cũng lừa tôi sao? Lần này đúng là mang họa thật rồi. Người thật thà và hiền lành như anh ta không thể chấp nhận được sự thật nên cứ la hét ẩm ý ở nhà bà. Họ hàng đến thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu và bảo anh ta về nhà. Phải đến một lúc sau anh ta mới chịu đi. Cả nhà tôi cứ thế mà bị một phen hết hồn ngay ngày mùng 1 Tết. Ngoại thế vậy thì liền thở dài nói. Thế nó cũng tội, mà thôi kệ đi. Giải quyết một lần cho xong, để nó khỏi phải suy nghĩ nhiều. Dạ. Vợ chồng là do duyên số. Thôi, đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Ngoại nói rất đúng, vợ chồng là do duyên số, đầu ai có thể ép buộc ai đó kết hôn với mình. Nhưng anh ta cứ làm cho gia đình tôi cảm thấy áp lực ngay ngày đầu năm. Đến lúc này tôi mới bình tĩnh lại mà liền gỡ tay ra khỏi tay thẳng quân. Thấy nó cứ cười nên tôi liền lườm nói. Cười cái gì mà cười hả? Tâm lý của người sắp lấy vợ thôi, điên. Chửi nó xong tôi liền bỏ đi qua ghế ngồi một mình. Chuyện cưới hỏi của đời người Vốn dĩ rất quan trọng Nhưng giờ chuyện cứ xảy ra Theo sự hợp tác và ủng hộ của hai bên gia đình Khiến tôi khó xử Lại càng thêm khó xử mà thôi Những ngày Tết cứ thế Mà diễn ra rất vui vẻ Bỏ qua chuyện không vui kia Tôi với nó cứ thế mà đi chung nhau Hết trời đánh bài đến lắc bầu cua Xuyên suốt các bữa Tết Tự nhiên nhìn nó tôi thấy Cũng dễ thương hơn thường ngày Tự nhiên lòng lại xôn xao đến lạ thường Mà không hiểu lý do vì sao Những ngày Tết trôi qua êm đềm Sáng gia đình hai bên đi chúc Tết Rồi tôi với nó lại tách lẻ nhau ra đi chơi đỏ đen Thường ở quê không chơi quy mô lớn Nhưng chủ yếu là vui vẻ mấy ngày Tết mà thôi Đang ngồi trên xe đến nhà bà Bảy Thì đột nhiên nó kéo tay tôi lên Vắt ngay bụng nó rồi thản nhiên nói Vợ chồng sắp cưới cái kiểu gì Mà ngồi xa thế hả ôm vào Này Quân Mày nghĩ tao với mày sẽ cưới nhau thật hả? Thế em nghĩ gì mà không cưới hả? Nhà anh đã chuẩn bị xong hết rồi Em mà trốn tránh trách nhiệm là lên đồn ngay đấy, hiểu chưa? Lại còn anh em nữa chứ Này, mày nằm mơ hay gì mà không ngượng miệng thế hả? Không phải mơ mà là thật Ôm vào đi cho ấm Vừa nói rút câu nó liền kéo tay tôi xiết lại Rồi cứ thế vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà nắm chặt lấy tay tôi Ngồi ở phía sau mà hai mắt tôi mở to hết cỡ. Cái thằng này sao lại có thể thay đổi 180 độ như thế chứ? Hay là nó lừa mình nhỉ? Chuyện nó ra nhà chàng để cứu mình cũng là nằm trong kế hoạch của nó sao? Bà nhiêu câu hỏi cứ thế mà xoay quanh trong đầu tôi không lối thoát. Cứ thế nó lại chở tôi đi chơi như các cặp đôi yêu nhau khác. Thấy nó tự nhiên thế tôi lại có cảm giác gì đó rất khó tả trong lòng. Thấm thoát cứ thế mà cũng hết ngày Tết, chúng tôi phải quay trở lại Sài Gòn. Lúc tiễn nhau ra xe, mẹ của Quân có nắm tay ngoại nói. Mẹ ơi, hai tuần nữa bọn con sẽ cho xe xuống đón ba mẹ lên Sài Gòn, dự lễ kết hôn của bọn nhỏ nha mẹ. Ôi, ba mẹ già yếu rồi không đi nổi đâu, ở trên đấy cứ tổ chức rồi có gì cho hai ông bà già này xem qua hình ảnh là được rồi, không phải lo chuyện đó. Thế à? Không có ông bà ngoại buồn lắm mấy mẹ. Không sao, miễn hai vợ chồng nó hạnh phúc là được rồi. Dạ, vậy cũng được ạ. Mấy ngày trôi qua tôi cũng dần chấp nhận với sự thật này, nhưng vẫn còn đâu đó sự bất ngờ không thể tưởng tượng được. nó như vậy chẳng lẽ tôi và thằng bạn thân sẽ kết hôn với nhau thật sao? Từ bạn bè rồi trở thành vợ chồng, tôi cứ thấy nó gượng gạo làm sao ấy? Chẳng lẽ mang tình đồng chí lên giường ngủ chung với nhau à? vừa suy nghĩ tôi vừa nhăn mặt lúc này đột nhiên có bàn tay tròn qua eo khiến tôi bừng tỉnh lại nhìn xuống thì phát hiện ra đó là tay của thằng Quân mặt nó tỉnh bơ lại còn mỉm xe nụ cười tỏa nắng chết người ấy nữa chứ đang lúc tôi vẫn còn đứng hình thì lúc này ngoại mới đến nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ vài cái rồi nắm lấy tay Quân đặt lên tay tôi và nói chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc sống sinh quý tử Cho nội ngoại hai bên vui mừng nhé Kìa ngoại Lấy chồng rồi thì phải sinh con Ngoại ngoại cái gì không biết nữa Nhưng mà con Gã con đi được Là ngoại với mẹ mừng còn hơn chúng số nữa đó Nhất định phải sống hạnh phúc ngay chưa Dạ Đến lúc này tôi đã dần chấp nhận được sự thật rằng Một đứa báo thủ hung sữ và cộc cắn như mình Cũng sắp kết hôn rồi Tự nhiên thấy mọi thứ trôi qua nhanh quá Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, niềm tin và sự vui vẻ của ngoại và mẹ khi nghe tin mình có chồng, khiến tôi cảm thấy mình nhất định phải kết hôn để những người thân yêu của mình được hạnh phúc. Tạm biệt ngoại, tôi và mẹ cùng với gia đình của Quân về lại thành phố. Ngồi trên xe tôi nghe mọi người bàn tính đến chuyện kết hôn của mình mà khẽ thở dài một hơi không dám ý kiến. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Đột nhiên lúc này tôi mới chợt nhớ đến chuyện của Ngân, bạn gái cũ của Quân, nên tôi liền quay sang nó cất giọng hỏi ngay. Này Quân, chuyện của con Ngân mày giải quyết đến đâu rồi? Lời vừa dứt thì tôi liền bị mẹ đánh cho một phát mạnh vào vai, kèm theo giọng nói khó chịu vang lên. Kêu bằng anh, sắp cưới nhau rồi, còn mày tao cái gì hả? Con vẫn chưa quen mà mẹ, với cả đã kết hôn liền đâu. Hai tuần nữa là kết hôn rồi. Gọi bằng anh đi. Anh cái gì mà... Lời tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa, thì lúc này mẹ liền đưa tay lên định đánh tiếp. Thế vậy tôi liền né tránh rồi nói ngay. Được rồi, anh thì anh. Mẹ đừng có đánh con trước mặt hai bác nữa mà. Ba mẹ chồng chứ hai bác nào ở đây? Dạ, ba mẹ chồng. Anh Quân gọi như vậy được chưa ba mẹ yêu dấu của con? Vậy thì được. Lời mẹ vừa dứt thì tất cả những người có mặt trên xe đều bật cười. Đời đúng là lên voi xuống chó mấy hồi nhỉ. Ngày trước tôi mạnh mẽ và có tiếng nói bao nhiêu. Thì bây giờ lại yếu thế bấy nhiêu. Tôi chỉ được làm theo mà không được ý kiến ý cò gì cả. Lúc này Quân mới nhìn sang tôi cười nói. Chuyện của Ngân đã giải quyết xong hết rồi. Em đừng cận tâm làm gì cho mệt. Thế đứa con đó không phải con mày à? Tôi can miệng nên lại tiếp tục gọi nó là mày. Và bị mẹ đánh vào vai tiếp. Thế vậy... Tôi nhăn mặt rồi miễn cưỡng nói Không phải con anh à? Đã ở với nhau đâu mà có con chứ Em tin lời cô ta nói à? Không tin Nhưng vì hai người là người yêu cũ của nhau Nếu không phải là tốt rồi Dính vào mất công rắc rối lắm Giờ anh có vợ rồi Đừng nhắc mấy cái chuyện xưa nữa Dẹp qua một bên đi Ừ Tôi nghe quần nói như thế Thì cũng gật đầu ập ừ Thật ra bây giờ chúng tôi đang ở Một cương vị khác Chứ không còn là bạn bè của nhau nữa Nên tốt nhất là bắt đầu thay đổi là vừa Vì để mẹ và ngoại được vui Nên tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi bản thân Để trở thành vợ của thằng bạn thân Chắc sẽ rất khó Nhưng tôi cố gắng được Hai tuần sau Sau khi bàn bạc với gia đình hai bên Và chọn được ngày cưới rồi Thì chúng tôi cũng đến ngày tổ chức hôn lễ Chỉ còn hơn 12 tiếng đồng hồ nữa thôi Thì tôi cũng chính thức bắt đầu thay đổi cuộc đời mình, bước đến vị trí cao hơn cả bây giờ. Buổi tối đó cả nhà đang ngồi quay quần ăn thịt nướng với nhau, nói chuyện rất vui vẻ, thì đột nhiên từ dưới bụng tôi kéo đến cơn buồn nôn khó tả Không chạy vào nhà vệ sinh kịp, nên tôi liền chạy nhanh ra chỗ góc vườn, ngồi nôn thóc nôn tháo vì khó chịu. Lúc này từ phía sau quân vừa vỗ lấy lưng tôi vừa lo lắng hỏi, em có sao không Hương, sao lại nôn thế này? Em không biết nữa, em khó chịu quá Hay là em bị ngộ độc thức ăn Nhưng mà mọi người vẫn bình thường mà Sao lại vậy nhỉ Không biết, anh vào với mọi người đi Em không sao đâu Vào cái gì mà vào chứ Em cứ nôn hết ra đi cho khỏe Tôi cứ thế mà nôn hết sạch ruột Nhưng cảm giác cồn cào dưới bụng Quặn lên tưởng hồi vẫn kéo đến Phải ngồi một lúc lâu thì tôi mới Đứng dậy đi vào trong Quân dìu tôi đến ngồi vào ghế Hai mẹ và ba thấy mặt tôi xanh xao như tàu lá chuối thì liền lo lắng hỏi Sao con bé lại nôn nhiều thế? Có sao không con? Con thấy thế nào rồi? Bây giờ thì con không sao rồi ạ Ừ, thôi uống miếng nước tráng miệng đưa con Con cảm ơn mẹ Vừa nhận ly nước từ tay mẹ uống vài ngụm thì cơn buồn nôn lại bắt đầu kéo đến nhiều khiến tôi phải chạy đi thêm một lần nữa Lúc này chẳng còn gì để nôn Mà tôi vẫn cứ ngồi đây nôn Sau khi bước vào ba thấy vậy thì liền nói Con Hương sang đây ngồi Để ba bắt mạch xem nào Dạ nghe bà nhắc đến bắt mạch tôi liền ngơ ngác Nhưng vẫn phải làm theo Vì ba của quân là bác sĩ đông y Có phòng mạch nhỏ Nên việc bắt mạch để khám bệnh này Ba làm hàng ngày Quân dìu tôi sang ngồi gần ba Đưa tay đặt lên bàn cho ba bắt mạch Mà bụng dưới tôi bắt đầu kéo đến những cơn buồn nôn Nhưng vẫn cố chịu Gương mặt ba lúc này từ hít mắt đến mở căng tròn hai mắt ra Khóe miệng nở nụ cười rồi ho vài tiếng nói Xong hỷ lâm môn Năm nay nhà chúng ta bội thu rồi Là sao về anh Xui? Chẳng lẽ con bé nó... Đúng như chị Xui đang nghĩ đó Con bé nó có thai rồi Thật á, con Hương nó có thai thật hả? Lời của mẹ vang lớn Càng khiến tôi đứng hỉnh hơn nữa Lúc này cả nhà đều bật cười, rồi nhảy lên la hét vì vui mừng. Chỉ có một mình tôi là ngồi đó, chưa định hình lại được tâm trí. Quân lúc này vừa hét vừa chạy vòng vòng, nhưng ăn mừng rồi mới lao đến dùng tay giữ lên mặt tôi hôn đủ chỗ. đây nỗi tôi ngộp thở, đẩy mạnh ra. thấy vậy anh ấy lại bắt đầu ngồi xuống, hôn vào bụng tôi rồi nói. Cục vàng cục ngọc của A ơi! Cảm ơn con đã đến với thế giới tươi đẹp và hạnh phúc này nhé. Ba yêu con. Anh Quân, có phải em đang nằm mơ không? Không mơ, chúng ta có con rồi Hương ơi. Chúng ta có con, ba mẹ có cháu đầu lòng thật rồi em ơi. Không tin em cứ táng mạnh vào mặt anh thử xem. Đây, em cứ dùng hết sức đấm mạnh vào. Vừa nói, Quân vừa đưa mặt lại gần, rồi kéo tay tôi vào tôi đấm anh thử xem có phải là mơ hay không. Ban đầu tôi cũng ngại lắm. Nhưng sau đó để muốn chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Nên tôi đã nghe theo lời anh mà dùng hết sức đấm mạnh vào bên má. Kết quả quần ngã đùng ra đất kêu lên. Á đau quá, đau thật đó Hương ơi. Ba mẹ hai bên nhìn thấy cảnh này thì liền giật mình và cũng ngạc nhiên không kém. Ngày mai là kết hôn rồi. Vậy mà tôi với quân lại cứ bảo đấm đánh khiến cả nhà vừa ngạc nhiên vừa bật cười nói. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hai đứa này sắp làm ba làm mẹ rồi. Mà cứ như con nít vậy đó Bao giờ thì mới trưởng thành đây hả Người trưởng thành mệt lắm Cứ để bọn con sống tự nhiên Yêu nhau và yêu đời là được rồi ạ Thế sau này làm ba làm mẹ Thế nào đây hả Có ông bà nội ngoại hai bên lo rồi Bọn con sẽ sinh đủ một đội bóng Cho ông bà chăm mệt nghỉ luôn Nói thì phải giữ lời đấy nhé Duyệt Vừa nói cả nhà vừa bật cười vì vui mừng Chỉ có tôi là ngồi đấy liếc nhìn quân bằng nửa con mắt Cái gì mà sinh một đội bóng cơ chứ? Tôi là con người chứ có phải con gì đâu mà đẻ lắm thế chứ? Việc kết hôn và mang thai này là nằm ngoài sự tính, nếu không tôi lại cứ thích độc thân vui tính cơ. Niềm vui nhân đôi khiến cả nhà chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Vừa được dâu hiền giải thảo lại còn có cháu ẩm bồng, quả thật đó là phúc của một gia đình. Suốt cả buổi tối đó, chúng tôi ngồi tám chuyện với nhau quên cả giờ giấc. Đang lúc ba kể về quá khứ huy hoàng của mình thì quân liền lên tiếng cắt ngang ngay. Khuya rồi em bé con của con chắc cũng buồn ngủ rồi. Thôi ba mẹ về nhà ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị đến nhà hàng nữa ạ. Thế con không về ngủ à? Hôm nay con ngủ với vợ và con của mình, ba mẹ về trước đi ạ. Cả Châu lẫn nghe, bảo sao nó cứ kêu mình về cho con nó ngủ. Cái thằng này chưa gì đã thế rồi. Cũng như thế mà ông bà mới có cháu nội đấy ạ. Mà thôi, nhà con xin phép đưa vợ về phòng trước đây ạ. Vừa nói, quân vừa đứng bật dậy đến đỡ tôi đứng lên rồi nói. Hai mẹ con về phòng, mở máy lạnh lên, nằm chờ anh nhé. Anh dọn phụ mẹ đống chiến trường này rồi sẽ vào ngay. Để đó em dọn phụ cho, giờ vẫn còn sớm mà. Đừng đừng, hai mẹ con xứng đáng được nghỉ ngơi. Mấy cái việc còn con này, anh làm được hết đó. Thật không đó? Anh búng tay một cái là sao? Yên tâm. Vừa nói quân vừa đẩy tôi đi vào phòng Lúc này bên ngoài tôi có nghe tiếng cười Của mẹ chồng vang lên Cái thằng này khôn nhà dại chợ thế không biết Thôi mình về đi anh Cho chị xui với mấy đứa nhỏ ngủ nữa Vào đến phòng quân đỡ tôi nằm xuống giường Rồi cứ cười mãi Tôi mới cấn bầu chứ có phải bị bệnh hay liệt giường đâu Mà anh làm quá không biết nữa Lại còn thể hiện trước mặt mọi người Khiến tôi sống hổ vô cùng Mà không biết giống mặt vào đâu cho vừa Anh chuẩn bị chu đáo cho tôi Rồi cũng đi nhanh ra ngoài Dọn đồ phụ mẹ Tự nhiên nằm không thế này tôi thấy không quen chút nào cả Rảnh rỗi sinh nông nổi Tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho con Huỳnh Nói chuyện chơi Vừa bắt máy nó liền nói ngay lập tức Này hai đứa bầy giữ dẳn lắm rồi nha Lại còn có thai với nhau Mà không nói cho tao nghe nữa chứ Ghê quá rồi nha Ủa sao mày biết tao còn chưa nói gì mà Thằng Quân vừa nhắn tin ta 10 phút trước Bạn thân kiểu gì mà mày im re với tao vậy hả con kia? Tao định rảnh rỗi Mới nói với mày đây Công nhận anh ta nhanh thật đó Điệp viên ngầm mà Phải công nhận hai đứa bay đưa tao từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Vỗ tay 50 cái Trao bảng khen cho hai đứa bay luôn Còn hâm này nói quá Tôi vừa nói chuyện với con Huỳnh Mà ngồi cười trúng chím Thật sự ngay cả tôi và Quân Cũng không ngờ rằng Sẽ có ngày hai đứa bạn thân lại kết hôn với nhau Cũng không ngờ rằng Nó lại thầm thương trộm nhớ tôi đến nhiều năm như vậy nữa Ý định ở giá má nhờ lâu của tôi Cuối cùng lại bị nó phá vỡ Cứ thế rồi tôi lại chuẩn bị bước chân vào Cuộc sống hôn nhân Và sớm trở thành mẹ bỉm sữa Chỉ cần nghĩ đến thôi Tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi Nói chuyện với Huỳnh xong Thì Quân cũng bước vào Nhìn mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy tôi là anh ấy liền nở nụ cười ngay. Chẳng hiểu sao lúc trước tôi thấy mọi thứ trên gương mặt quân đều bình thường, không có gì ấn tượng và đặc sắc. Vậy mà bây giờ với tư cách là chồng mình, là ba của con mình, tôi lại thấy quân đẹp trai thật sự. Thấy tôi cứ nhìn mình nên quân liền kéo tôi lại tựa đầu vào vai anh rồi cất giọng nói ấm áp hỏi. Sao thế? Mặt anh có dính gì trên đó à? Có ạ. Đâu xin thức ăn hả? Lấy ra dùm anh đi. Vừa nói quân vừa đưa tay sờ soạn khắp trên gương mặt của mình khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Thấy vậy quân liền đưa tay lên véo nhẹ vào mũi tôi rồi nói. Dám treo anh à? trêu anh này. Quân này. Sao thế? Em lại thấy khó chịu à? Tại sao anh lại cưới em? Chẳng phải chúng ta đang là bạn thân sao? Đùng một cái lại trở thành vợ chồng của nhau. Vì anh yêu em. Yêu thật á Yêu từ lúc em còn bé Chỉ là em cố tình không nhận ra mà thôi Anh luôn chờ cơ hội Để cho em biết Nhưng em lại ngốc ngách mà chẳng nhận ra Bởi vậy chỉ cần có cơ hội Là anh nắm bắt ngay Thấy anh thông minh gây chưa Thả một phát là bắt được cả mẹ lẫn con này Nhìn thấy vẻ mặt chiến thắng Trong từng lời nói của anh Khiến tôi muốn xé anh ra từng mảnh gây vậy đó Tôi với Quân nằm tâm sự với nhau rất nhiều Anh kể tôi nghe rất nhiều về những lần anh đã cố gắng, nhưng chỉ vì tôi vô tâm không nhận ra, rồi lại phũ phàng khiến anh buồn, nhưng không hề nản chí mà luôn cố gắng. Đang nằm tâm sự ngon lành thì đột nhiên điện thoại của anh lúc này vang lên. Nhìn thấy số trên màn hình, quân khẽ cao mẩy lại khó chịu, rồi tắt máy vứt sang một bên. thấy vậy tôi liền tò mò Ai thế anh? Là Ngân, anh đã chặn hết số rồi mà cô ta vẫn còn ám để em, vừa nói tôi vừa trồm người đến lấy điện thoại của anh vừa hay số đó lại gọi đến nên tôi liền ấn nghe nhưng không vội lên tiếng trước đầu dây bên kia vang lên giọng nói của con đấy, anh dám phủi bỏ trách nhiệm với hai mẹ con tôi để cưới con yêu nghiệp đó tôi nhất định sẽ kiện anh mày kiện đi, tao đi hầu thay chồng tao mày, sao mày lại nghe máy của anh Quân hả Quân là chồng tao, mày ở với thằng nào rồi định bắt chồng tao đổ vỏ à Mày nghĩ bọn tao ngu và sợ mày kiện à? Thích thì cứ kiện, tao hầu Tao sẽ xét nghiệm ADN Đứa con này là con của quân Sự thật không thể nào thay đổi được Người như mày chỉ giỏi làm tiểu tam Cướp chồng người khác thôi Sự thật thế nào? Tự lương tâm mày biết Đừng nghĩ đến việc bắt quân nhận bơ con thằng khác Chồng tao hiền chứ tao không có hiền Muốn thì lên tỏa nói chuyện Ok Mày không để cho nó dứt câu Thì tôi liền tắt máy ngay rồi Vừa tắt máy tôi vừa thở hồn hển Vì tôi nói một hơi chẳng kịp thở Quân nằm bên cạnh thấy thế Thì liền bật cười mà không nói thành lời Tôi thấy thế thì liền nhìn anh Rồi ngay mặt lên dạy dỗ Với cái đứa người yêu cũ hãm tài như thế này Thì anh cứ việc chửi vào mặt nó Không việc gì phải im lặng và chặn số cả Hiểu chưa Vợ anh gì cũng giỏi hết đó Không phải là giỏi hay dở Mà là mình phải cứng rắn quyết liệt vào Anh mà nhân nhượng là nó sẽ được đằng chân lên đằng đầu, anh định để nó âm thầm làm phiền mình như thế à, mạnh mẽ lên. Em sợ thật đó, sợ nhất là bộ môn chửi và đánh nhau nhỉ, anh lo cho tương lai của con mình quá. Anh cứ yên tâm, con sẽ xinh đẹp giống anh và mạnh mẽ giống em, sau này đố đứa nào dám động đến một sợi lông của nó. Cuộc nghe tôi nói thế thì liền kéo tôi lại rồi ôm chặt vào lòng. Dường như anh hiểu rõ tính cách của tôi còn hơn cả bản thân tôi nữa. Tôi không biết anh và con Ngân người yêu cũ kia yêu nhau bao nhiêu đậm sâu thế nào. Nhưng thấy nó cố tình bắt quân đổ vỏ thì tôi cũng xác định chơi khô máu chuyến này. Nó đừng mong cướp ba của con tôi như vậy. Cả đêm đó tôi và quân cứ nằm tâm sự với nhau. Hết chuyện này đến chuyện khác. Từ lúc thời thơ ấu đến khi trưởng thành vẫn chưa hết chuyện. Đến mức Mẹ nghe hai đứa dù gì suốt đêm thì mới đứng đập cửa phòng nói. Ngủ đi, ngày mai là đám cưới rồi, hai đứa định thức đến sáng đấy à? Bọn con ngủ ngay đây ạ, mẹ ngủ ngon nhé. Ừ, ngủ sớm, để ngày mai thành hai con gấu trúc đấy nhé. Mẹ cũng đi ngủ đã. Dạ. Thấy tiếng mẹ dần khuất thì cả hai lại cùng nhau bật cười. Nhà tôi vốn sĩ cũng giống như nhà quân, vì anh ấy toàn ở nhà tôi ăn ké. Đấy nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng đây là nhà của anh ấy với lúc nào cũng có mặt ở đây cả. Tôi đã tỉnh ngộ vì biết được tấm chân tình của thằng bạn thân từ nhỏ và bây giờ thành chồng của mình. Ban đầu tôi cũng còn ngại ngùng nhưng thấy quân cứ tự nhiên thay đổi cách xưng hô mà làm những hành động vồ vập khiến tôi cũng mở lòng ra mà đón nhận. Thà cứ như vậy chứ anh mà không mặt dày hay chai mặt thì có lẽ tôi cũng chẳng dám đâu. Đêm đó chúng tôi cứ nằm ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy chúng tôi chuẩn bị để đến nhà hàng làm lễ. Lúc cả hai nhà chúng tôi lên xe chuẩn bị đi thì liền có chiếc xe ô tô dừng lại chặn đầu phía trước. Người bước xuống xe chẳng ai khác đó chính là Ngân, người yêu cũ của chồng mình. thấy vậy quân liền quay sang nói với mọi người. Mọi người cứ ngồi đây chờ con một chút để con giải quyết nhanh rồi mình đi ạ. Để em xuống cùng với anh. Em đang mang thai nên cứ ngồi đây chờ anh đi Anh sẽ quay lại ngay Nhưng mà Anh là đàn ông mà hương Để anh giải quyết một lần đi em Dạ Vừa nói quân vừa vỗ nhẹ lấy tay tôi mấy cái như trấn an Rồi anh cũng bước xuống dưới nói chuyện cùng với cô ta Con nhỏ đấy nó cứ kè kè tới ôm lấy quân để níu kéo Nhưng cứ bị anh đẩy ra Bọn họ cãi nhau rất nhiều Hàng xóm họ tò mò nên cũng kéo đến xem rất đông. Thấy con nhỏ đó cứ ăn vạ bắt anh phải chịu trách nhiệm. Mặc dù không phải con anh nên tôi bức xúc lắm. Quân là đàn ông không thể đánh nhau hay ra tay mạnh với phụ nữ. Nên anh chẳng dám làm gì. Ngoài nói chuyện và phổi bỏ tay cô ta ra. Không chịu được nữa tôi liền mở cửa xe bước xuống. Nhìn thấy tôi xuất hiện con ngân liền chừng mắt nói ngay. Con quỷ. Mày còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt tao hả? Mày cướp chồng tao Mày cướp ba của con tao rồi đó Mày ác vừa thôi Đứa nào ác cho mày nói lại đó Mày chửa với thằng nào rồi bắt chồng tao đổ vào à? Mày khôn thế ngân Đứa bé này là con của anh Quân Mày có cần tao phải kể chi tiết ngày hôm đó Tao và anh ấy đã làm những gì Để có đứa bé này không hả? Đứa ế như mày chắc chỉ được nghe Chứ làm gì biết cảm giác đó Tao không cần mày kể Nhưng nếu mày không dừng lại cái hành động này Thì đừng có trách sao Ta làm đơn kiện mày nhé còn dở hơi Kiện mày có giấy bệnh tâm thần à Con của anh ta thì kiện vào mắt mày à Con già kia Trời đời này không có gì là không thể cả Mày bay nhảy qua đêm với bao nhiêu thằng Tự bản thân mày biết Còn chuyện đứa trẻ này con của ai Tao nghĩ chắc mày cũng chẳng biết đâu nhỉ Nếu đã không biết Mà vẫn cố tình bắt chồng ta phải nhận Thì mày xác định tội vu khống đi Chồng tao nhịn nhưng tao không nhịn Nếu muốn thì gặp tao tại tòa thế là xong Mẹ mày con già Vừa nói nó vừa lao đến định tác động vật lý với tôi Nhưng cũng may là quân đã đưa tay ra đỡ Nếu là bình thường như trước đây thì chắc chắn tôi sẽ cho nó một trận nhớ đời Nhưng nghĩ lại bây giờ bản thân tao mang thai đứa con đầu lòng Nên tôi sẽ tù bớt Con đấy nói chuyện không lại Biết bản thân mình sai Vì tôi biết rõ ngay cả nó cũng chẳng biết ba đứa bé là ai mà. Xóm của tôi nên họ biết tôi và Quân là người như thế nào. Nên họ mới quay sang chửi nó. Thấy bị mọi người chửi nên nó liền điên cuồng quát lớn. Các người im đi. Các người không biết chuyện gì thì đừng có xen vào. Mày mới là con nên im đấy. Vợ chồng nó hôm nay đám cưới. Mày vào phá đám à? Đám cưới? Họ dám cưới nhau sao? Chẳng lẽ cưới mày đổ con gái hư thân mất nết. Im đi, các người im đi Đúng là không biết xấu hổ mà Cô ta cứ thế mà đôi co với mọi người xung quanh Và mất bình tĩnh khi thấy họ chửi cha mắng mẹ mình Mẹ thấy vậy thì liền bước xuống kéo tôi với quân lên xe Rồi gấp gáp nói Kệ nó đi, mau lên xe đến nhà hàng thôi con Sắp đến giờ rồi Dạ Cứ thế mà cả hai gia đình chúng tôi rời khỏi đó trong sự la hét Và chạy đuổi theo của nó Vốn sĩ tôi với quân đã xác định cô ta có thai với người khác Vì nếu là của quân thì chắc chắn nó sẽ không để yên mà quậy một trận linh đình rồi Nó sợ bắt đi xét nghiệm thì phát hiện ra con của người khác Nên mới im lặng mà âm thầm phá anh thôi Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng tôi cao thượng Nhưng thật sự không phải Tôi tin quân vì tôi biết và chơi với anh từ lúc còn tấm bé Những chuyện như thế chắc chắn anh sẽ không làm đâu Đến khách sạn chúng tôi vào nhanh để trang điểm cho kịp giờ làm lễ. Mọi chuyện cứ như một cơn gió đến cả tôi còn thấy bất ngờ. Và cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Gia đình chúng tôi cứ thấy mà mỗi người một suy nghĩ, vui vẻ nhìn nhau cười mãi. Vì không có ba nên mẹ đã dắt tôi vào trong lễ đường và trao tay cho anh. Dù mẹ mong muốn con gái mình lấy chồng sớm, nhưng hôm nay lại xúc động vô cùng. Mẹ đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt rồi nói Hôm nay mẹ trao đứa con gái vàng ngọc của mình cho con Hy vọng hai đứa sẽ cùng nhau xây dựng một xe đỉnh hạnh phúc Cho dù nghèo khổ hay giàu sang Mẹ cũng mong hai đứa luôn có nhau Cùng nhau nắm tay bước hết cuộc đời này các con nhé Dạ xin mẹ hãy tin tưởng và giao cô ấy cho con ạ Chào năm hạnh phúc nhé Hai con yêu của mẹ Cảm ơn mẹ ạ Chưa bao giờ tôi thấy mẹ xúc động khóc như vậy cả. Không kiềm được tôi liền ôm chặt mẹ lại, người phụ nữ mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Bốn sĩ cứ ngỡ sẽ chưa lấy chồng đâu, nhưng nhìn thấy mẹ hạnh phúc như vậy, đáng lẽ ra tôi phải kết hôn sớm mới phải. Hôn lễ cử hành dưới sự chúc mừng của tất cả quan khách. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình hạnh phúc đến như vậy, đặc biệt là tôi hạnh phúc khi cưới được một người yêu mình còn hơn cả bản thân họ lúc này quân khẽ quay sang nói nhỏ vào tay tôi cảm ơn cô bạn thân đã đồng ý lấy anh làm chồng nhé em cũng cảm ơn anh vì đã can đảm lấy em về làm vợ anh gan dạ thật đó quân hổ dữ không nỡ ăn thịt chồng cơ mà em có ăn thịt anh đi chăng nữa thì cũng là anh cam tâm tình nguyện mãi yêu em em cũng yêu anh tôi với quân cứ nói với nhau Mà không hề hay biết rằng tiếng của mình đã vang vọng khắp cả khán phòng rồi. Mọi người phía dưới đồng thanh vỗ tay chúc mừng và hét lớn. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Vẫn còn ngựa ngùng chưa kịp định hình thì quân đã đặt ngay lên môi tôi nụ hôn rồi. Bốn sĩ anh rất nhát gái nhưng gặp đúng tần số bắt đúng bài thì ở đâu cũng thể hiện được tình yêu thương với vợ cả. Chúng tôi cứ thế mà hạnh phúc trước sự chứng kiến Của hai bên gia đình Và tất cả quan khách đến sự hôn lễ ngày hôm nay Tôi hạnh phúc vỡ òa Với tất cả mọi chuyện xảy đến với mình Bản thân vốn dĩ Đã ế lâu năm quá rồi Giờ lại kết hôn làm vợ làm mẹ Thật sự khiến tôi hạnh phúc vô cùng Vẫn còn đang suy nghĩ Cười tít mắt Thì lúc này quân lại bế bổng người tôi lên Rồi nói lớn trước mặt mọi người Hết ế rồi cưới em thôi